Thank、you kính chào quý khán giả hạnh phúc hai chữ này nghe thật đơn giản nhưng đã làm tổn viết bao nhiêu bút mực từ ngày xưa tới nay và hàng năm cứ vào dịp đầu xuân thì mọi người l ạ chúc nhau những điều tốt đẹp nhất chúc mừng năm mới mạnh khỏe thành đạt và hạnh phúc trong các lễ cưới mọi người đều mừng cho lứa đôi được hạnh phúc nhiều người còn suốt đời tú thắng tích đức đã cầu mong cho mình cho con cháu họ hàng và quê hương được sống yên vui hạnh phúc các câu chuyện cổ tích dân gian của các dân tộc trên thế giới cũng đều có một điểm chung giống nhau là gửi gắm những ước mơ khắc vòng ngàn đời về cuộc sống hạnh phúc của con người vào các bậc thần thánh vốn có đủ phép nhiệm mầu và trong thời đại hôm nay mọi người mọi dân tộc cũng đều ý thức rằng mình có quyền được sống tự do bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc về hạnh phúc là gì mà con người lại mong muốn khát khao một cách cháy bỏng đến thế mời quý k h á n giả cùng ngẫm nghĩ về hai chữ đơn giản nhưng đầy kỳ b í này trong câu chuyện xã hội sáng hôm nay có người cho rằng hạnh phúc là trạng thái sung sướng thỏa mãn của con người vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện trạng thái ấy có khi thoáng qua một cách nhẹ nhàng có khi sung sướng cao độ tràn đầy có lúc là s ứ c đ ồ n g sâu xa có lúc cảm thấy khó diễn tả lung linh huyền diều như bãi s ắ c cầu vồng tất cả đều là mức độ khác nhau về sự sung sướng mãn nguyện của con người và đương nhiên là ý nguyện càng tốt đẹp thì sự thành đạt càng tròn vàng và niềm hạnh phúc lại càng lớn lao hơn đó chính là trạng thái tốt đẹp nhất của con người trong cuộc sống cho nên ai cũng mong mình có hạnh phúc được hưởng hạnh phúc ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc cao quý hơn nữa nhiều người còn sẵn sàng cống h i ế n hy sinh cho cuộc sống hạnh phúc của tha nhân sẵn sàng đem lại và trao b a n hạnh phúc cho người khác hạnh phúc q u á là mong ước lớn nhất muôn thuộc của tất cả mọi người v à k h ắ c vòng bẩm sinh của thân phận con người thế nhưng vì sao có đường đi tìm hạnh phúc còn là m u ố n dầm cách xa vì sao có người đi tìm hạnh phúc nhưng lại gặp điều bất hạnh phải thừa nhận rằng nếu không có cảm giác thỏa mãn thì con người không thể có cảm giác hạnh phúc thế nhưng cái cảm giác thỏa mãn đạt được bằng cách nào thì mới là yếu tố để xét xem một người có hạnh phúc thật sự hay không tất nhiên sự thỏa mãn sẽ đến k h i con người đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu của mình và cảm thấy hài lòng với cuộc sống nói thì nói thế những t ự hỏi những kẻ buôn lầu những kẻ buôn b ắ n ma túy vốn rất mãn nguyền về mặt tiền bạc nhưng thực sự họ có hạnh phúc hay không các nhà đạo đức cho rằng cảm giác thỏa mãn về tiền bạc theo lối này không đồng nghĩa với hạnh phúc đích thực cũng giống như một bữa ăn ngon có thể đem lại cảm giác thỏa mãn nhưng đồng thời có thể tăng lượng cholesterol trong máu sinh ra bệnh tật và do đó không mang lại hạnh phúc điều này chứng tỏ là con người thường nhầm lẫn giữa thỏa mãn và hạnh phúc vì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau những tin tức trên báo chí hàng ngày cho thấy một số người căng t ộ i biển thủ số tiền lớn hàng chục triệu bạc trước khi bị bắt đều được đánh giá là những công dân tốt đó chính là do những người này nhầm lẫn về khái niệm hạnh phúc đó chính là do những người này nhầm lẫn về khái niệm hạnh phúc số người đó trước khi bị bắt giữ cảm thấy rất thỏa mãn vì nghĩ rằng họ hơn người khác muốn cái gì ngon nhất muốn cái gì đẹp nhất muốn cái gì hay nhất trong cuộc sống đều đạt được cả họ không nghĩ đến một ngày nào đó có thể bị bắt không nghĩ đến tương lai trở thành cái tội phạm tức là họ không đủ khả năng nhận ra những rủi ro đằng sau các thực tế h à n g hẹp mà họ nhìn thấy họ quan n i ệ m có tiền thì mua tiên cũng được họ có được cái cảm giác thỏa mãn như vậy bởi vì họ không nhận thức được những rủi ro sẽ xảy ra bởi là trước khi cơn bão ập đến thì biển đẹp và trời trong xanh nhưng ít người nhận ra sau đó có thể là một cơn bão bởi vậy hạnh phúc thực sự phải là cái cảm giác của một con người khi cảm thấy sự yên ổn không chỉ riêng cho bản thân mình mà còn liên quan đến người thân yêu và cả những người chung quanh thế nhưng quan tâm đến sự yên ổn và an vui của người khác là gì nếu không phải là phát xuất từ tình yêu thương nếu tắt ngọn lửa ấy đi thì cuộc sống cũng thật sự không còn nữa bởi lẽ nếu không có tình yêu con người tình yêu cuộc sống thì cũng không thể hiệu lội thế nào là hạnh phúc một tâm hồn một trái tim lành giả cằn cỗi thì làm sao cảm nhận được hạnh phúc hạnh phúc chỉ đến từ tình yêu thương chỉ tìm thấy trong tình yêu thương mà thôi tình yêu càng cao đẹp thì hạnh phúc càng lớn lao thì có con người mới hiểu được niềm hạnh phúc bao lao trong cuộc sống khi chúng ta gắn bó vui buồn với mọi người và khi bị mất đi niềm hạnh phúc thì c ó n g ư ờ i mới hiểu nó một cách sâu xa nỗi bất hạnh lớn nhất của con người đ ó là sự cô đơn trống rộng bế tắc trong tâm hồn ông kim gu chong từng là chủ tịch và là người sáng lập ra tập đoàn kỹ nghệ daegu của nam h à n ông là một doanh gia nội tiễn và giàu có thế nhưng theo ông điều quan trọng nhất trong cuộc sống là vì mọi người khi bạn sống vì mọi người thì thế giới sẽ trở nên tươi sáng ấm áp và hạnh phúc hơn cuộc đời khi đó sẽ trở nên đáng sống và tươi đẹp hơn bất cứ một thanh niên nào dứng d ư n với người khác và chỉ nghĩ đến sự thoải mái sung sướng cho riêng mình thì theo ông điều đáng k h i n bỉ những người như thế không chỉ không biết đến những lời lộc họ nhận được từ xã hội mà rõ ràng cũng chẳng biết hạnh phúc là gì ông kim gu chong đã kể lại kinh nghiệm sống của mình như sau tôi nếm được mùi vì hạnh phúc thật sự lần đầu tiên khi tôi còn đang bản báo ở tây gu nơi gia đình tôi lãnh nạn những ngày ấy chính vì chiến tranh nên chúng tôi thiếu thốn đủ mọi thứ và có lẽ chết đi còn dễ c h ị u hơn chúng tôi thường xuyên bị đói vậy mà một trong những điều trớ trêu của cuộc đời l à chỉnh sự đói khát ấy l à đem đến cho chúng tôi lòng can đảm để sống. tôi phải bán ít nhất một trăm tờ báo ở chờ mỗi ngày để trang trải những chi tiêu thiết yếu trong gia đình. mẹ và các em tôi đời tôi rất khuya để khi tôi về đến nhà chúng tôi có thể ăn cơm t ố i cả gia đình. tôi luôn biết ơn mẹ và các em tôi về điều ấy. tôi thật sự cảm thấy sung sướng khi cả bốn mẹ con ăn cơm cùng nhau. tôi thật hạnh phúc và chúng tôi rất thích những bữa ăn như thế. điều quan trọng nhất là tôi phải bán được ít nhất một trăm tờ báo để chúng tôi có tiền mua thức ăn vì vậy một khi thời tiết xấu có nghĩa là một tai họa sai đến có những ngày tôi chỉ kiếm được vài xu để lo cho bữa ăn gia đình và những đêm ấy khi tôi về nhà thì mẹ và các em tôi đều đã ngủ và chẳng mấy chốc tôi đã hiểu ra mẹ và các em tôi phải ngủ sớm bởi vì chỉ có độc nhất một chén cơm và cả nhà đã để dành cho tôi nghe tiếng tôi về mẹ tôi v ộ i dậy giòn cơm cho tôi ăn và nói cả nhà ăn rồi con chắc đ ó i l ắ m và mau ăn đi tôi muốn òa khóc khi thấy các em tôi bị mẹ bắt đi ngủ đ ó i vì cả nhà chỉ còn có một chén cơm nhưng tôi giấu những giọt nước mắt của mình cũng như mẹ tôi đã giấu đi những giọt nước mắt của bà tôi nói dối rằng đã ăn mì trên đường về nhà và bảo mẹ tôi cùng hai đứa em hãy ăn cơm đi và ông chồng giả t h í c h như sau hai mẹ con tôi rõ ràng đang nói dối với nhau và chúng tôi đều biết rõ điều đó nhưng chúng tôi làm sao có thể bộc lộ được tình cảm của mình bằng cách khác được cho dù khốn khổ như vậy nhưng đến giờ tôi vẫn còn nghĩ rằng đó là một thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi hạnh phúc là một cái gì đó không thể nắm bắt được giống như cái cầu v ò n g hay ảo tưởng mẹ và các em tôi đã trao n i cho tôi và tôi đã trao cho họ tôi không thể hạnh phúc hơn thế chúng tôi nghè nàn về vật chất nhưng lại giàu có về tấm lòng chúng tôi có rất ít nhưng đã cho nhau những gì mình đã có một số người có đủ thứ trên đời nhưng họ không biết cho do đó họ không thể là người giàu có được người giàu có thực sự là người cho rất nhiều cho những gì họ có vì vậy ta phải thay đổi các quan niệm hiện tại về sự giàu có và trở lại với các quan niệm cho rằng ai biết cách cho mới thực sự là người giàu có trên thế gian này rõ ràng là ai ai cũng ao ước được hạnh phúc từ những người nghèo khổ nhất trong xã hội cho đến những nhân vật đầy uy quyền nắm vận mạng của hàng triệu người trong tay thế nhưng không phải ai cũng tìm được hạnh phúc trong cuộc đời có người khổ công tìm kiếm nhưng không bao giờ đạt được trái lại có những người nắm được hạnh phúc trong tay mà cứ mãi mãi đi tìm ở tận đâu câu chuyện sau đây là một t h d ị điển hình về cái thói thả mồi bác bỏng của con người thường hay bỏ quên hạnh phúc trong tay để chạy theo những ảo tưởng xa vời khác có chuyện như sao trên thang u y ê n bắc ngát kay và có luôn luôn ở bên nhau đông hân và thân thiết ngon có nông đạt yu yang n i n mục nàng t h ư ơ n nữ đáng uông mình mềm mài viết dịp ao dài thát thức săn mòn ngọc bít y a n đơn và q u ỳ n rủ kay thì cao l ư n sung sung từ mục chẳng trải lực lượng đáng v ư ơ n nhu cắn tay dài chắc c h ẳ n trải rong t a n la k h o a man ra sung quân như để bao bọc chê chê như ô n lấy có vào lòng một cách đầm、ấm. cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đến một ngày nọ trời xanh hừng nắng gió mát vi vu thổi những áng mây trắng trôi bồng bần h thiêu lãng ở trên cao cây mơ màng đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ đẹp quá nơi đó phải chăng là thiên đàng thế là cây quyết định sẽ đi đến đó quyết định rời bỏ ngọn cỏ vươn cao mình lên phía những vì sao có các tiếng hỏi khẽ anh đi đâu vậy tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi có im lặng nhìn theo cúi đầu không nói có lại một mình nơi truyền đất thảo nguyên rộng lớn còn cây thì càng ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa bởi vì cây mong một ngày đi đến bầu trời cao bởi vì cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngồi sáng khoảng cách của cây và cỏ cũng ngày càng xa hơn cuộc sống lặng lẽ trôi đi cho đến một ngày cây đã trở thành bậc đài thù sừng sững giữa tháo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao riêng cho mình cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng ố và lặng lẽ ở phía dưới cây cao cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc cây hối hận nhìn xuống phía dưới cỏ vẫn còn ngồi đó vẫn đang vui đùa với những cánh hoa vẫn đang thước tha cùng muôn loài bướm cây chợt cảm thấy nuối tiếc hối hận khi hiểu ra hạnh phúc chính là điều mà cây đã từng có và đánh mất cây buồn nỗi buồn không thể nói cùng ai một ngày nọ có các tiếng hỏi thăm cây ở trên đó thế nào mọi thứ ở đây đều tốt được làm bàn với g i ó và nghe tiếng chim hót l i ế u lo cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ cây ngẩng cao đầu trả lời với ngọn cỏ như thế thế là cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc rồi hả cỏ nhìn cây hỏi tiếp cây gật đầu đưa mắt nhìn cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi ngẩng cao đầu hưởng về phía các vì sao lơ đãng không phải vì cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản vì cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn vì cây đang nói dối vì cây biết mình cố độc vì g i ó chỉ đến rồi g i ó lại đi g i ó bỏ cây ở lại và lả lơi thổi mại thì không bao giờ dừng lại và chiên cũng vậy chiên không thể ở đó hót mãi cho cây nghe cây biết mình là kẻ cô đơn nhưng cái bằng tính kiêu căng vốn có đã không cho phép cây hà bớt đồ cao thừa nhận sự hối tiếc của mình cây sợ phải xấu hổ sợ tỏ ra mình yếu đuối vì thế cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi cho đến một ngày bão đến cây đứng đầu chống t r ờ i bão gào rũ cây ngã nghiêng rung chuyển bão thối mạnh cây bật gốc lung lay bão cười bão đ ẩ y nhẹ cây ngã xuống đổ gục nằm yên trên thả nguyên l à n h lẽo cây kiệt sức liềm đi ngày hôm sau bão hết trời xanh lại hừng sáng cây mỡ mắt nhìn lên bầu trời xa vời vời nhưng màu xanh của cỏ thì lại thật gần và ấm áp cây chết đi có mọc xung quanh một thời gian sau nơi cây độ xuống mọc lên một loài cây lạ và người ta đặt tên cho nó là cây xấu hổ hay là cây hổ người một cây xấu hổ với cỏ mọc xung quanh đôi khi có người ta cứ mãi mê lao mình vào cuộc kiểm tìm hạnh phúc thế rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để c ú i xuống nhặt nó lên t h ư a quý thiên giả câu chuyện xã hội của chúng tôi đến đây đ ã chấm dứt xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới